Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. Chương 182 âm dương linh khí. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.xyz. Lâm Hiên im lặng một lúc lâu. Cân nhắc một chút lời hại đột nhiên hóa. Thành một đường kinh cầu vòng. Phá không mà đi. Xem phương hướng hắn chạy đi. Là chỗ tỏa lạc của Linh Dược Sơn. Lâm Hiên quyết định vẫn là trở về môn phái trước. Dù sao ở trên chỉ là. Phân tích của mình. Lời đồn đãi này phải chăng đã truyền ra, và việc Ngày sau Linh Dược Sơn mang đại phiền toái căn bản chính là hai chuyện Khác nhau có lẽ chỉ là chính mình lo ngại huống chi cho dù chuyện thực sự không có cách nào thu thập chính mình Lại dày đáy lau dầu cũng không muộn, mặc dù trên danh nghĩa chính Mình có địa vị tôn vinh thiếu trưởng môn, nhưng các lão quái vật kia Sao lại thực sự lưu ý chính mình một người tu sĩ trúc cơ kỳ Tin tưởng đến lúc đó rời khỏi cũng dễ như trở bàn tay. Bốn Việt Nam. Với lại đây là dự định xấu nhất nếu như căn bản chính là không người. Nào tin tưởng lời đồn đại thì chính mình có thể tiếp tục ở lại Linh. Dược Sơn không nói Linh Dược Sơn ẩn dấu thực lực chỉ là làm như. Luyện đan sư địa vị cao cả chính ma hai đảo đều xài được lợi ích. Cũng đã làm cho Lâm Hiên không bằng lòng dễ dàng rời đi. Nhìn vào Linh Dược Sơn tất cả như cũ thanh sơn nguy nga đứng vững. Dường như cũng không có phiền toái như trong dự đoán, Lâm Hiên không. Nhìn được có một ít ngạc nhiên chẳng lẽ thật sự là chính mình đa. Nghi, tiên sư, một người đồng tử cung kính thi lễ là Linh Dược Sơn ngoại môn đệ tử, ân. Lâm Hiên thấy hắn liếc mắt cảm thấy có chút quen mắt tuy nhiên. Lại nhớ không nổi tên cũng khó trách là môn phái tinh thông luyện. Đan thuật, bất luận phân chọn dược liệu, hay chăm sóc lò luyện đan. Đều cần hàng loạt người, cho nên chỗ thu vào ngoại môn để tử, so với. Môn phái khác muốn nhiều lắm, Lâm Hiên mặc dù trí nhớ vượt xa người. Thường, nhưng cũng không có khả năng mỗi một người đều biết được hết. Gần đây nhất bổn môn có thể có sinh ra cái gì bất ngờ không? Bốn Việt Nam, Ơ, bất ngờ, đồng tử kia sường sốt. Lập tức cẩn thận nói khởi bẩm tiên. Sư, bổn môn tất cả mạnh khỏe cũng không có gì bất ngờ. Tốt lắm, ngươi đi xuống đi. Vâng, nhìn bóng lưng đồng tử kia trong lòng lâm hiên cuối cùng rơi xuống. Một tảng đá lớn, mặc dù ngoại môn đệ tử địa vị rất thấp, nhưng bổn môn. Nếu như gặp biến đổi lớn mà nói, bọn họ chắc chắn cũng có thể biết một. Hai, nếu đồng tử không hề có cảm giác thì chứng minh thực sự không có. Gì nguy hiểm, xem ra là chính mình lo lắng thêm thôi, phường thành mấy thằng cha. Kia, nhìn một chút chính là tán tu mà thôi kiến thức có hạn, mà người. Chủ sự những môn phái lớn kia kiến thức rộng rãi, gian trá rào hoạt. Tự nhiên sẽ không tin vào loại lời đồn đại hư vô mờ mịt này. Bốn Việt Nam, L mà chỉ cần ba cử đầu cùng cực ác ma tôn không dậy nổi giá tâm mơ ước. bọn đạo trích khác lâm hiên trái lại cũng không lo lắng linh dược sơn thâm sâu trong những trường lão bí mật tu luyện kia không thiếu kết đan kỳ cao thủ còn có cả nguyên anh kỳ lão quái vật đối phó loại tiểu cảnh này chỉ là nhấc tay làm lâm hiên cảnh khó miệng treo suy nghĩ dáng vẻ tươi cười rồi về tới động phủ của chính mình đi thẳng tới trong phòng luyện đan ở cửa bố trí tốt cấm chế lâm hiên Bắt đầu dọn dẹp thu hoạch đoạt được lần này ở dãy núi Khuê Âm. Quan trọng nhất tự nhiên là thiên trần đan mặc dù nó cùng xích nguyên. Đan hoàn toàn dung hợp, linh khí hoàn toàn biến mất nhưng chỉ cần dùng tinh hải màu lam tinh chế ra. Lâm Hiên lòng tràn đầy vui vẻ ngắm lại một lần sau đó mới thu lại vào. Vòng tay cất chứ vật cẩn thận hào hào thu vào. Tiếp tục hắn lại đem huyền ma chân kinh ra. Khi bộ kỳ thư này vừa đạt được lâm hiên chỉ là sơ lược tìm hiểu một lần cảm thấy lời lẽ của nó phong cách cổ xưa ngụ ý sâu sắc còn phần công pháp rút cuộc như thế nào cũng chưa có thời gian tỉ mỉ nghiên cứu tuy nhiên cực áp ma tôn cùng thiên sát ma quân đều là anh kiệt một đời chỗ tu luyện tung pháp bọn họ nghĩ đến có lẽ cũng là đỉnh bập bây giờ về tới địa bàn của mình tự nhiên muốn đem này sách hảo hảo Suy xét một lần, Lâm Hiên tâm thần đặt ở trang giấy trong tay. Bốn Việt Nam, mặt trời dần dần ngã về Tây trong động phủ bóng tối dần dần buông xuống. Lâm Hiên đưa tay ra, bấm tay bắn ra, ngay lập tức một đạo bạch quang. Bắn ra đạo chỉ quang vận kia ở trên đỉnh đầu hắn xoay một vòng sau. Đó hóa thành một chùm sáng cỡ quả trứng gà. Dịu dàng ánh sáng tỏa ra đem bên trong đồng phủ chiếu dạng giống như ban ngày. Lâm Hiên vẫn không nhúc nhích tiếp tục đọc. Cứ như vậy cho đến tảng sáng ngày thứ hai mặt trời nhô ra khỏi đường. Chân trời Lâm Hiên mới thu hồi tinh thần ngẩng đầu lên. Vẻ mặt của hắn có chút cổ quái nói như thế nào nhỉ hỉ ưu nửa nọ nửa kia. Thực ra Lâm Hiên còn không có đem bộ công pháp này toàn bộ đọc xong. Vẹn vẹn là xem lướt qua quá một nửa, nhưng mà đã vô cùng xúc động. Trách không được thiên sát ma quân thần thông giống như thế, cực áp ma. Tôn càng được ca ngợi là người đứng đầu ma đạo công pháp này quả thật. Không phải chuyện đùa, đã không thể dùng quý giá hai chữ để có thể hình dung. Mà càng làm cho Lâm Hiên cảm thấy ngoài ý muốn là đây không phải tu. Luyện ma công pháp bình thường, chuẩn xác mà nói hẳn là một quyển dụng. Tu luyện công pháp. Mọi người đều biết tu luyện chính là một cách chi nhánh của người. Tu ma nhưng mà cùng bình thường người tu ma so sánh với càng thêm gì. Lạ thần bí cũng càng thêm hiếm thấy vô cùng. Bốn Việt Nam. Ơ. Mặc dù lúc thấy cực ác ma tôn lấy ra vạn hồn phiên, Lâm Hiên đã có. Điều hoài nghi nhưng cho đến khi đọc nguyên bản huyền ma chân kinh. Này mới thực sự chắc chắn. người đứng đầu ma đạo lại có thân phận là tu sĩ cũng chính là cái phát hiện này làm cho lâm hiên vừa lo vừa mừng một mặt nếu là ruột đạo đỉnh bật công pháp nguyệt nhi tự nhiên có thể tu luyện thực lực của nàng càng mạnh đối với bản thân trợ giúp càng lớn nhưng về phương diện khác lâm hiên cũng là vô cùng thất vọng a nói như thế nào đây nếu như là ma đạo công pháp lâm hiên mặc dù Không thể tu luyện nhưng bên trong đủ loại bí thuật thần thông lại. Không ngại cầm tới trực tiếp vận dụng. Nhưng dù tu luyện công pháp rồi lại bất đồng. Phải biết dù đạo tu sĩ mặc dù cũng xem như là một cách chi nhánh của người tu tiên thế nhưng đừng nói cùng người tu chân cho dù là cùng. Người tu ma cũng có khác biệt rất lớn. bốn Việt Nam Ơ. Tu luyện dù đạo công pháp ngoài loài người còn có đặc biệt thể chất. Âm hồn như lâm nhi có Mà tu sĩ theo đuổi tiên đạo Bên miệng thường thường nói tới địa linh Khí Nhưng thật ra là một cách gọi rất không rõ ràng Phải biết Muôn Vật đều có âm dương Cách gọi là địa linh khí Cũng không có thể ngoại Lệ chia làm hai loại dương linh khí Cùng âm linh khí Bất luận người tu chân hay người tu ma Linh khí bình thường thổ nạp Đều là dương linh khí Mà thứ dưỡng tu luyện tu sĩ cần lại là âm linh Khí hoàn toàn khác biệt